Trước thấy tình, người chân 113, hoạn nạn n là a một nhân tốt. Lúc này đây hắn không có cả trạ cờ dạ tương trợ, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính hắn. chỉ thể đây tốt. trạ trợ, Lúc có cả cụ cờ có vào sủ dạ dựa m hơi thở chế tạo ra chiến tranh l ĩ n h chủ cái ba gia chi quyền dịch thần t r ạ cờ dạ đã tiêu hao hết sức kinh người ta không phải tin tưởng h ọ rổ si maz không phát hiện chút tổn hao nào dịch thần chừng mắt con mắt nhìn kỹ phía trước răng rắc một đạo nhân ảnh từ mặt đất xuất hiện rõ ràng là h ọ rổ si maz xuất hiện sau đó họ rổ xì maz nằm trên đất trong miệng của hắn lập tức leo ra ngoài một người họ rổ xì maz quả nhiên bị thương dịch thần mắt sáng lên đại xà lưu thế thân thuật không phải tùy tiện dùng chỉ có ở họ rổ xì maz thụ thương thời điểm mới có thể dùng hoặc là trang bị bức thời điểm cũng sẽ dùng một chút rất lợi hại nha dịch thần họ rổ xì maz lạnh như băng nhìn dịch thần c ư nhiên đem ta đả thương thế nhưng không có s ủ cả củ trả cờ giả người chế tạo ra mạnh mẽ như vậy vũ khí sau đó n g ư ờ i trả cờ giả cũng không kém tiêu hao hầu như không còn đi mẹ tờ rủ mi đi dịch thần hét lớn một tiếng không nên quay lại n g ư ờ i có ý tứ mẹ tờ rủ mi một kích bức lui xạ rủ tô bi cái gì đều đừng động càng xa càng tốt dịch thần vung tay lên hơn mười k h ỏ a lôi đỉnh tử đạn xạ hướng xạ rủ tô bi phối hợp cái này m ẹ tở rủ m ỉ t h ủ y lọn dê đem xạ rủ tổ bi ép ra đi dịch thần cũng không quay đầu lại điên cuồng hét lên một tiếng không muốn chết ở nơi này bên trong nói tuy là ngươi ta không phải một cái nhận thôn người về sau còn có thể sẽ trở thành địch nhân nhưng này cũng là về sau hiện tại chúng ta là kề vai chiến đấu chiến hữu ta m ẹ tở rủ m ỉ còn không có tùy ý ném hạ chiến h ữ u ác liệt ham mê m ẹ tở rủ m ỉ thả người nhảy đi tới dịch thần bên cạnh thân chết đừng trách ta dịch thần quay đầu nhìn thoáng qua mẹ tờ du mi trong lòng cũng liền thay đổi chủ ý giữa người và người có thời điểm chính là kỳ diệu như vậy đi rõ ràng là thân ở hai cái bất đồng nhận thôn người nhưng lại sẽ kể vai chiến đấu đến nước này có thể muốn giết ta nhân còn chưa ra đời mẹ tờ du mi tự tin nói rằng nếu đã lưu lại tới vậy đem trả cờ dạ cho ta mượn dịch thần đầu nói rằng còn nhớ mẹ tờ rủ m ì đưa tay đặt tại dịch thần trên người họ rồ sĩ m à muốn ngăn cản cũng không kịp go chiến tranh lĩnh chủ dịch thần bên người xuất hiện lần nữa chiến tranh lĩnh chủ hơn nữa số lượng không phải một cái mà là năm mẹ tờ rủ m ì t r ạ cờ dạ so với hắn bàng đại hơn nhiều năm chiến tranh lĩnh chủ cùng nhau phát động thế tiến công phương viên vài trăm thước không chỉ khoảng cách hoàn toàn trở thành chiến tranh lãnh chúa phạm vi công kích đạn đạo viên đạn laser không ngừng bắn nhanh đi ra ngoài hủy diệt tất cả bạo tạc bao phủ toàn bộ chung kết gốc bất kể là đệ tam hổ cả vẫn là họ rổ x ì maz đều trở thành công kích đối tượng mà dịch thần cùng mẹ tờ rủ mì thì là ở chế tạo ra chiến tranh lãnh chúa trong nháy mắt một c ư ớ c dâm nát chiến tranh lãnh chúa trên người bay vọt đi ra ngoài lao sư họ rổ x ì maz nhìn thoáng qua xạ dù tô bị viết chém ở hỏa quang bạo tạc một cái cự mãng xuyên qua kịch liệt hỏa diễm ở giữa đuổi kịp dịch thần cùng mẹ tờ rủ mì vệ tinh xạ tuyến n a m đạo laser từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem cự mãng phá hủy nhưng ở cự mãng bị phá hủy trước một giây ở cự mãng trong cơ thể bay ra một cái bóng người rõ ràng là xạ rủ tô bi ở giữa không trung xạ rủ tô bi chia thành năm phần chế tạo ra bốn cái ảnh phân thân ha mồm phun ra năm loại cao tầng thứ nhẫn thuật cột nước hỏa diễm lôi điện siêu gió thổ thạch lưu tất cả hoành hướng mệ tờ r u mì cùng dịch t h ầ n dung đ ộ n dung nham quái thuật một đoàn cụ bị rất mạnh hủ thực tính cùng niềm tính dung dịch phun ra đem năm loại tính chất biến hóa nhận thuật hòa tan đi về sau ai dám cùng hắn kết hôn a không phải cùng nàng hẹn h ọ cũng không dám dịch thần chứng kiến mẹ tờ rủ mì một hồi phun ra hòa tan hết t h ể bạch vụ một hồi phun ra ăn mòn hết t h ể dung dịch chỉ cảm thấy một hồi áp lực sơn đại dịch thần tâm lý cũng không nhịn được cám nói một tiếng thảo nào đến cuối cùng lấy mẹ tờ rủ mì dung mạo cùng địa vị thực lực đều chỉ có thể vẫn bảo trì độc thân ngoại trừ chính cô ta yêu cầu cao đầy đủ soi mọi ở ngoài của n à n g huyết kế giới hạn cũng là một nguyên nhân có ai tự tin này có thể chịu được m ẹ tở dù mỹ cái kia nấu chạy tâm thực cốt kỳ xa hừ xạ dù tô bị viết chém lạnh rên một tiếng trong bụi cây chạy ra khỏi một con viên ma rõ ràng là xạ dù tô bị viết chém thông linh thú chỉ bất quá con này viên ma cùng bây giờ xạ dù tô bị giống nhau cũng còn cực kỳ tuổi trẻ thực kinh lực cường đại đến kinh người. đến đại viên ma xuất hiện lập tức biến thành kim cương như ý bổng đồng thời phân thân thành mấy chục cây kim cương như ý bổng cùng nhau bay về phía dịch thần cùng mẹ tở rủ m ì người này còn ẩn giấu một con thông linh thú dịch thần mẹ tở rủ m ì sầm mặt lại viên ma thực lực đã sớm văn danh thiên hạ coi như là vạn xà b ú n tã loại hình này cường lực thông linh thú đều không phải viên ma đối thủ vừa rồi ta vẫn tại ngăn cản xạ dù tô b ì không để cho hắn thông linh cơ hội hiện tại xem ra vẫn là thành công m ẹ tờ rủ mỹ tâm lý trầm trọng cực kỳ để tam h ổ cả xứng hợp viên ma nhất là hai người đều ở đây thời kỳ đình phong như vậy được tổ hợp ai cũng kiên kỵ các ngươi đều lưu cho ta ở cổ nổ hạ đi cổ nổ hạ hỏa tâm ý chí tuyệt đối không thể bị căng nhiễu càng không thể bị tắt cổ nổ hạ nhẫn thôn hòa bình cũng không có thể bị các ngươi phá hư thông linh kim cương lao vách t ư ở n g xạ rủ tô bị hét lớn một tiếng hết thệ kim cương như ý bổng tổ hợp lại với nhau muốn đem dịch thần cùng m ẹ tờ rủ mỹ phong tỏa ở bên trong lấy viên ma biến thân xưng hô kim cương như ý bổng cường độ một khi bị phong tỏa trên căn bản là tại kiếp khó chạy thoát không thể bị phong tỏa lại bằng không ngỏ rổ xỉ ma cùng xạ rủ tổ bị cùng nhau công tới túi chữ nhật ở trong lồng giam liền nguy hiểm mẹ tờ rủ mỹ hai tay kết ấn muốn phun ra xảo vụ chi thuật đem lao lung đều hòa tan đi thời điểm dịch thần bỗng nhiên một quyền đánh vào trên bụng của nàng một cỗ lực đạo đoật ở lao lung còn không có hợp lại phía trước đưa nàng đánh bay ra ngoài cứ như vậy dịch thần chính mình cũng là cũng bị phong tỏa ở trong l ồ n giam g ngu xuẩn tờ rủ mỹ một tám minh ôm bụng miệng vỡ khe kêu nói con ngươi cũng là nổi lên một tia nước mắt từ lúc nào ngay từ đầu bởi vì quyền lợi cùng nhiệm vụ nhất trí mới bắt đầu hợp tác rồi lại đề phòng lẫn nhau kiên kỵ lẫn nhau hai người thế mà lại phát triển đến nước này là vâng đúng tốt nam nhân tuy là không phải rất tuấn tú nhưng so với hết t h ể x o á i ca đều càng mề rèn dịch thần cũng không biết chính mình hiện tại đã bị mệ t ờ rủ mì ở tâm lý định nghĩa là nam nhân tốt bất quá coi như biết hắn lúc này cũng không còn tâm tư suy nghĩ nhiều một quyền đánh bay mệ tở dù mì là để cho nàng thoát hiểm không có bị thông linh kim cương lao vách tường phong tỏa nhưng vấn đề là chính hắn lại hố cha phỏng chừng không trốn thoát được bắt được một cái cũng đủ rồi s a dù tô bị viết chém tuy là cảm thấy khá là đáng tiếc thế nhưng ở trong lòng hắn trọng yếu nhất vẫn là dịch thần bắt hắn lại sẽ không vấn đề cầu thả cầu vợt tốt